Lại là hán tử ấy Nhâm lao cười hơi gượng gạo Bằng hiểu Bọn ta đã tha cho ngươi rồi Xong ngươi lại trở lại chứ Hán tử ấy trên tay trái có chỉ Tay phải có kịp Y nói Dù các ngươi không thả ta ra Ta cũng không muốn quản chuyện của các ngươi Ta chỉ đòi một người Ở trong tay ngươi Lúc này nhâm lao Mới hơi định thần lại Ai Hán tự ấy chỉ vào Phương Hận Thiếu, đang đứng ở góc tường, nói Hán Phương Hận Thiếu cười hỉ hỉ Ta đã sớm biết ngươi không chỉ cứu ôn nhu mà còn cứu cả ta nữa Hán tự ấy lắc đầu Sai rồi Phương Hận Thiếu ngẩn ngươi Sai cái gì? Hán tự ấy nói Không phải ta cứu ngươi mà là ôn cô nương muốn ta cứu ngươi Nếu không nàng ấy không chịu đi với ta Phương Hận Thiếu cảm thấy rất ái ngại Vậy không phải là người muốn cứu ta Mà là ôn nhô muốn cứu ta sao Hán tự ấy nói Ai muốn cứu người chưa Phương Hận Thiếu nói Ai cần người cứu Hán tự ấy cũng ngạc nhiên Người không muốn sống sao Phương Hận Thiếu nói Người muốn cứu ta thì để cho người cứu Ê ta đâu có mất mặt như thế Hán tự ấy nói Mặt mũi quan trọng hay là tính mạng quan trọng hơn Phương Hận Thiếu ấn ngược đáp Tất nhiên là mặt mũi quan trọng hơn rồi Hán tự ấy bực bội gắt Vậy ra người cần mặt mũi chứ không cần mạng Hoang đường Phương Hận Thiếu nói Vậy ngươi chắc là hạng vô sỉ Chỉ cần mạng chứ không cần mặt mũi Hán tự ấy hử một tiếng Nói Có đi hay không là tùy ở ngươi Ngươi không đi Ta đi đây Vương Hận Thiếu lúc này mới hơi lo lắng. "Vạn đã, nếu ngươi không cứu được ta, ngươi làm sao ăn nói với Ổn Như đây?" Hắn từ nói, "Ta sẽ nói với nàng, ngươi không cho ta cứu. Ta có cách nào nữa?" "Ổn Như và ta có mối giao tình thế nào chứ?" Vương Hận Thiếu giờ giọng dọa, "Ta biết, con người của Ổn Như, ta không đi nàng cũng sẽ không rời khỏi chỗ này. Ta biết, ngươi đến kinh thành là vì Ổn Như, không có nàng" Người không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi Hán tử hở hững nói Người sai rồi Lăn lay Phương Hận Thiếu Thực sự ngạc nhiên Sai rồi Hán tử nói Ta đã tìm được ôn cô nương Chỉ cần điều huyệt đạo đưa nàng ấy trở về Vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ Nói đoạn Ê bắt đầu lên mặt dạy đời Phương Hận Thiếu Nếu ngươi muốn tốt với một người Muốn cứu một người Chỉ cần có thiện ý Không cần phải suy xét Dùng phương thức gì, thủ đoạn gì Không cần phải lo lắng Cho người ta có hiểu hay không Không cần để ý Người ta có tha thứ cho người hay không Rồi ý lại bổ sung Còn nữa Lúc ta nghe người nói xuất xứ chữ giảng với ôn cô nương Ta có chút ý kiến thế này trong sách Vân Kiếp Thất Giám Có chép rằng Hoàng đế lại bắt được Một vi trùng cô lâu Có con lớn như con dề Thú tên là dạng Trông giống như sư tử, ăn hổ Thường đến gần người ta hoặc vào nhà người ta Ai nấy đều sợ Như thế dạng không phải là lo lắng Cũng không phải là bệnh hoạn Cũng không phải là một loại côn trùng Mà là một loại mãnh thú Người xưa sợ hãi Thời Hán có sái ung Bị kẻ thù bức hại Viết trong bài chạy đến Sóc Tùng Báo tìm may mắn rằng hạnh đắc vô dạng, trục chí tỷ sự, tự thành dĩ tầy, duy thanh tự diệm dã. Câu hạnh đắc vô dạng ở đây chính nghĩa là may mắn thoát khỏi nơi nguy hiểm, không bị bắt vào trong tay kẻ thủ. Y hừ lạnh một tiếng rồi lại nói: Người biết rõ ôn nhu cô hương sợ côn trùng sầu bọ, cho nên cố ý hù dọa, nói rằng là một loại sâu bọ có đúng không?" Cố ý hù dọa sao? Phượng Thiếu kêu lên Chẳng qua ta đọc sách không kỹ thôi mà Lúc này hán tự ấy Mới hơi mỉm cười Ê, Cuối cùng ngươi cũng đã chịu thừa nhận Đọc sách không tin Chẳng oán được người Xong Phượng Thiếu lại cái đến cùng Kẻ đọc sách thánh hiền như ngươi Không chịu cứu người ta Ra khỏi dầu sôi lửa bỏng Hèn chi trầm luân trở thành kẻ máy áo Đột nhiên hán tự ấy bỗng trở lên kích động Ngươi mà còn nói nữa đâm đầm mù mắt của người Phượng Thiếu thấy y kích động đến nỗi Từng thớ thịt trên mặt có rút lại hết như có cả biển dạng trên mặt vậy Phượng Thiếu bất giác thầm lo Nhưng vẫn cố cái Không nói thì không nói Có gì ghê gớm đầu Có bản lĩnh thì hãy cứu tất cả mọi người Nếu không cho dù đâm mù mắt hết tất cả mọi người Người cũng vẫn chỉ là một kẻ mái áo mà thôi Hán tựa ấy gầm lên một tiếng Cây kim từ trong tay vùng ra Kiếm khí bùng lên Cây kim chỉ dài hơn một tấc Nhưng một cây kim ngắn như vậy Lại có thể phát ra được kiếm khí Sang ngoài một trượng Cây kim trong tay của hán tử Chính là kiếm của ỷ Loại kiếm này không phải là kiếm thượng Mà là dùng khí ngựa kiếm Trở thành kiếm khí rồi Hán tử ấy xử ra kiếm khí Bọn nhầm lao nhâm oán Tiêu sát tiêu bạch Thái tiểu đầu Triệu Lan Dùng Đều biết sự lợi hay của hán tử ấy Cũng biết hán tử ấy Không hề chúng độc dạng Người như thế tốt nhất Đừng chưa vào thì hơn Thầy y cứu thoát ô nhu đi Trong lòng bọn họ vừa thở phào Chẳng ngờ y lại trở về Thì ra là cứu nốt Phương Hận Thiếu Bọn họ thầm nhủ rằng Cho dù cái tên hán tử này Muốn cứu Phương Hận Thiếu Thì thôi cũng để mặc y đi Dù sao đi nữa Phương Hận Thiếu không phải là mục tiêu chính Để ý cứu đi cũng được Không ngờ Phương Hận Thiếu trong bề ngoài tinh nghịch ham chơi Nhưng trong lòng lại đầy hiệp khí Tiêm đủ mọi cách khích cho hán tự ấy ra tay cứu quần hào nơi đây Bọn nhầm lao đang rất lo lắng Chất thấy hán tử ấy một lời không hợp Liên hạ độc thủ đối với Phương Hận Thiếu Kẻ địch lăn xả vào tàn sát lẫn nhau Phe mình khỏi mất công độc thủ Đương nhiên Là chuyện quá tốt Trong lúc nhầm lao đang định tạo thủ bàn quang Nhưng phát hiện ra một điều Kiếm khí đột nhiên bẻ ngoặt Cũng bẻ ngoặt này Khiến kiếm khí càng trở lên thịnh hơn Kiếm càng thẳng Kiếm không thể bẻ ngoặt Có điều Loại kiếm ngự bằng khí Mới có thể bẻ ngoặt tự nhiên được như thế Kiếm khí quét nhanh về phía nhậm lao nhậm oán quát lớn một tiếng Hai tay vung trưởng lên Chỉ thấy trưởng tâm đau nhói lên hai lần Ý vội vàng sử dụng xương điển hạc bộ Phóng thẳng lên trời Rồi xoay người thối lùi Khi nhầm oán hạ người xuống định thần lại Mới phát giác ra trên tay của mình Có hai điểm màu đỏ đang dịt máu con đồng bọn của Ý Thì đã bị khống chế Tiêu thị huynh đệ Thái tiểu đầu và triệu lan dùng Đều đang đứng ở đấy Nhầm lao không thể cử động Cầm dưới của Ý Bị một vật kề vào Đó là kim Cây kim nhỏ Nhưng còn đáng sợ hơn cả kiếm Cây kim nhỏ dính trong tay Của hán tử ấy Lúc này nhâm oán mới thấu hiểu Được câu nói của chu hình tổng Một cao thủ thực sự Bất cứ vật gì trong tay của ý Đều đáng sợ Và khó đối phó hơn thứ vũ khí giết người Trong tay của những kẻ tầm thường Trên mặt của Nhâm Lao không có nụ cười thâm hiểm Mà chỉ có nét kinh hoàng Nhìn bộ dạng của y tựa như muốn quỳ mọp xuống Cầu xin tha tội cho Nhâm Oán Cây kim chặn ở dưới cằm của y Khiến y không thể nói lên lời Gất đầu cũng chẳng thể được Hán tự ấy nói Thuốc dài Nhâm Lao rất muốn trả lời Nhưng y không mở miệng được Hãy mở miệng cổ họng Sẽ có thêm một cái lỗ Cho nên chỉ có nhâm oán trả lời Thuốc giải gì Hán tự ấy không quát nạt Nhưng lại khiến nhâm oán đột nhiên Cảm thấy có một lượng sát khí dồn vào Khiến y bất giác Lui ra sau nửa bước Phí lời Nhâm oán đành kéo dài thời gian Người muốn cứu bọn người này sao Hán tự ấy không đáp Tay của y chỉ hơi động một chút Nhầm lào đau đớn rú lên một tiếng Nhìn nhâm oán với ánh mắt van xin Nhâm oán thấy thế Cũng cảm thấy cổ họng của mình hơi tê giận Thì cố Trấn tĩnh nói Đã người này với các hạ Chẳng thân thiết gì Nếu các hạ muốn đi Thì cứ việc đi Nếu muốn dắt theo phương công tử Thì cũng chẳng sao cả Việc gì cứ phải đối phó với chúng ta chứ Hán tự hỏi Các ngươi Các người là ai chứ Nhâm oán không ngờ mấy câu của mình Lại khiến y hỏi ngược lại Y chỉ đánh nói Chúng ta Chúng ta thì là chúng ta Đột nhiên một trận gió lốc quét tới Nhâm oán mau chóng dở ra Xương điền hạc bộ Thái trưởng chắp lại Trúc Diệp Thủ đang định đầm giả Đột nhiên phát hiện ra người đó là Nhậm Lào Nhậm oán vừa thu thế Trúc Diệp Thủ lại Một mặt lướt qua ngang hông của Nhậm Lào Đồng thời mượn thế công phóng giả Người hơi run xuống Đang định dừng lại quan sát chính cuộc Không ngờ chỉ cảm thấy phân cổ của mình hơi lạnh Y lập tức cứng đở Hán tử ấy đang đứng ở bên phải của Y Đến rất gần nhưng chẳng hề lên tiếng Cây kim trên tay phải của hán tử ấy đang điểm vào cổ Ở bên phải của nhầm oán Nhưng có một cái kim nữa bên tay trái của Y Vẫn đang chạm vào cằm dưới của nhầm lào Chỉ trong giao thủ chớp mắt Thế mà nhầm lao nhầm oán Cả hai người đều bị hán tử ấy khống chế Hán tử ấy hỏi Các người rốt cuộc là ai? Nhầm oán đổ hôi ròng ròng không đáp Hán tử ấy lại hỏi Các người có phải do chú Nguyệt Minh phái tới hay không? Nhầm lao mở to mắt nhìn nhầm oán Y không biết phải làm thế nào Mục quang của hán tử ấy sáng lên Y biết Mình lên tập trung hỏi ai rồi. Nhưng Ý không lập tức lên tiếng nói, trái tim của y còn khẽ giật mình. Y thở dài một hơi rồi hít sâu. Ta thật sơ ý. Y nói tựa như đang đau đớn đến tận cõi lòng. Ta không nên ham tấn công, bán cả khoảng trống cho người hạ thủ. Tất cả những người ngồi ở đại sảnh đều không biết y đang nói gì, cũng không biết y đang nói chuyện với ai. Đột nhiên hán tự ấy đẩy nhâm lao và nhâm oán Về phía nhỏ Nhâm oán đỡ nhâm lao mượn thế vọt ra Đã vọt đến gần bức chướng thọ Bức màn có màu đỏ hơi lay động vì gió thổi Xong cây kim trên tay hán tự ấy đã chặn vào bên phải cổ của nhâm oán Cây kim bên tay trái vẫn chặn dưới cổ của nhâm lao Lúc này hắn tự ấy trầm giọng nói Người đã chiếm được thượng phong Xong muốn giết ta cũng không dễ Nhưng ta muốn lấy mạng của hai người này Để đổi lấy mạng của ta Thực sự rất dễ như chở bàn tay Trướng thọ hơi dập dành Hán tử ấy vẫn đứng yên tại chỗ Người trong sảnh đều cảm thấy mồ hôi lạnh của y Toát ra chảy xuống lưng Võ công của hán tử ấy Thực tình cao đến nỗi Kinh hãi thế tục Có thể dùng một cây kim dài hơn một tấc Phát ra kiếm khí dài đến hơn một trượng Nhưng rõ ràng lúc này y đang sợ hãi Bởi vì tại đây còn có một địch thủ đáng sợ hơn nữa Địch thủ ở đâu? Ai là địch thủ? Địch thủ là ai? Lúc này đột nhiên một bóng người vọt lên Tốc độ cực nhanh, trơm mắt Một cái đã lướt ra phía sau của mạng Trước khi người này lao vào bức màn Còn quát lên một tiếng Để ta lôi hắn ra cho người Hắn tự ấy vội vàng quát lên Đừng Nhưng y không kịp nữa rồi Chỉ đánh giữa tay kiềm chế Người nhảy vọt vào sau bức màn kia Đương nhiên là Phương Hận Thiếu Trong lúc kiềm chế nhâm oán Y đã giải huyệt cho Phương Hận Thiếu Nếu biết Phương Hận Thiếu lỗ mãng như thế Y đã không giải huyệt rồi Y coi Phương Hận Thiếu Là bằng hữu của mình Y đương nhiên là không muốn bằng hữu của mình chết Nhất là không muốn thấy bằng hiểu mất mạng vì Y Cho nên Y phải toàn lực cứu vãn Trong lúc chớp mắt Y đẩy cả nhậm lao và nhậm hoán vào trong bức màn Y biết đằng sau bức màn có địch thủ ghê gớm đến phần nào Y không nắm chắc phần thắng Nhưng Y chỉ có cách mạo hiểm thử xem sao Bởi vì lúc này chẳng còn cách gì hay hơn Đây đều là do tình thế xui khiến Tình thế buộc Y phải ra tay Tình thế buộc y phải xuất kiếm, kiến y phải bỏ hai con tìm. Người đằng sau bức màn là ai mà có thể khiến cho thiên y hữu phùng chưa ra tay đã thất thế? Trong khoảnh khắc như điện chớp, lửa xẹt, Phương ẵn Thiếu nhậm lào nhâm oán đồng thời lao vào sau bức màn. Điều khác nhau là Phương ẵn Thiếu tự mình nhảy vào còn nhâm lao nhâm oán là bị đẩy vào. Hai cây kim của thiên y hiệu phùng va vào nhau, nhuệ khí bắn ra, phá không bay tới. Kiếm khí, bực trướng thọ, biến thành vải vụn, vài vụn bay lạ tạ. Trong khoảnh khắc ấy, thiên ý Hữu phùng nhận ra được ba sự việc. Hơn nữa, còn là ba sự việc gần như xảy ra cùng một lúc. Một, sát khí đằng sau tấm màn, bất ngờ biến mất, chẳng còn lại dấu vết. Giống như một kỳ tích 2. Kiếm khí đột nhiên xuất hiện Ở sau lưng Ở ngay sau lưng của Ý Sự chuyển rời, sự ngưng tụ, sự phát sinh Của kiếm khí hầu như diễn ra Chỉ trong một chỗ mặt 3. Tiếng kêu hoảng hốt Quân hào phía sau lưng Đang kêu lên hoảng hốt Sau đó y cảm thấy một chuyện Kiếm khí Mời các bạn nghe tiếp Trường 29 À nhầm chương 28 Khí kiếm thế kiếm Địch nhân Ở phía sau lưng Thì ra địch nhân ở phía sau Kiếm khí của mình hoàn toàn bắn vào khoảng không Đối phương chưa xuất kiếm Đã hoàn toàn chiếm hết ưu thế Đây là kiếm thật gì Đây là kiếm pháp gì Đây là kiếm gì Thiên y Hữu phùng không quay đầu Y không kịp quay đầu, y dốc hết toàn lực, toàn thân, toàn tâm, toàn ý, toàn thần, toàn tốc, lao bổ về phía trước. Hai cây kim của y từ hai nách trái phải giao nhau đâm ngược trở về. Kim khí nở rộ, kiếm khí tràn làn, sau đó y vẫn lao lên, 8 thước, 9 thước, 10 thước, trượng 1, triệu 2, triệu 3. Sau đó, chừng như đã đến lúc phải dừng lại, nhưng y vẫn cố di chuyển thêm vài bước nữa, xem ra tựa đã vững rồi, nhưng vẫn lắc lư. Tháng sau đó mới đứng yên lại, nhưng rồi y lại tiến về phía trước một bước. Từ đầu đến cuối, y vẫn không hề quay đầu. Lúc này, đám người phía sau lưng của y có một bóng xám đứng lên. Bóng xám này từ từ đứng lên, người này từ từ đứng lên. Lúc đầu còn tưởng là y khá cao, nhưng sau khi y đứng thẳng lên, xương cốt tựa như được mọc ghép lại với nhau. Thật ra là không chỉ cao. Mà là một người rất cao Không những cao lại còn gầy Mặt mối âm trầm, lạnh lẽo Bất cứ ai nhị y một cái Không khỏi muốn nhìn thêm cái thứ hải Bởi vì lạnh Sự tồn tại của y Khiến cho đám hào khách võ lâm Đều không lạnh mà rụt Chỉ có thiên y Hữu phùng Vẫn không quay đầu Người cao gầy Không có vũ khí Chỉ có một tay nải Một tay này vừa cụ kỹ vừa ố vang Lại vừa rách nát Hệt như một đống rác Đeo tay này vốn ở trên vai của Ý Bây giờ đã gỡ xuống rồi Đang nằm trên tay Cánh tay khẳng khiu của Ý rất mạnh mẽ Rất sạch sẽ Khi nhìn thấy đôi tay này Người ta không thể tin rằng Chủ nhân của đôi tay lại có một bộ dạng như thế Một bộ dạng tựa như Một cô hồn lạnh lẽo Người này tựa như không hề có sức sống Mà cả linh hồn cũng như bị đóng thành bằng Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi Khi đã phát ra kiếm khí sắc bén vô song Kiếm khí thật đến nỗi Đủ một loạt Cả ngàn sinh mạng căng tràn sức sống Hiện ra trước mắt Kiếm khí xuyên qua tay này ấy phát ra Những người chứng kiến đều không thể quên Trong khoảnh khắc phát kiếm Hán tự cao gầy không phải Đang sách một tay này vừa cũ kĩ vừa ố vàng Vừa rách nát Mà là một vầng thái dường Không Cả nghìn vầng thái dường Ở trong tay của y Đôi kim châm của thiên y Hữu phùng đâm ngược trở về Kiếm khí nở rộ những hán tử cao gầy Dùng hai chân búng một cái Đầu gối không hề co lại Đá đá Hai người chúng đồng dạng ra Chịu hai kim ấy thay cho Ý Thiên y Hữu phùng biết kiếm khí của mình Không chúng địch nhận Nhưng Ý Đã trúng thế kiếm của đối phương Cũng chỉ có thế kiếm mới có thể xuất thủ Đã thoạt tiên chiếm tiền cờ Chiếm hết ưu thế Phá kiếm khí của Ý Đối phương từ đầu chí cuối Vẫn ở trong buổi tiệc Nhưng thâm tàng bất lộ Vậy mà y lại không hề phát giác ra Đối phương dịch chuyển sát khí Vào sau tấm hẳn Dẫn dụ sự chú ý của mình Rồi từ phía sau lưng tung ra một đòn đắc thủ Ý đã không quay đầu lại Nhưng Ý cũng biết kẻ đó là ai y vẫn luôn muốn gặp con người này Ý biết chỉ cần mình Vẫn còn ở trong kinh thành Sớm muộn gì cũng phải gặp con người này Sớm muộn gì cũng sẽ phải Phân cao thấp với y Chỉ là y không ngờ Mình vừa gặp phải đối phương trong tình cảnh này Ở nữa vừa đụng độ Bản thân đã bị thương Trọng thường Nên y Hữu phùng không quay đầu lại y chỉ hờ một tiếng hỏi Thiên hạ đệ nhất sao Thiên hạ đệ nhất nói Gặp được ta Người chấp nhận số phận đi Thiên ý Hữu phùng hỏi Chúng ta có oán sao Thiên hạ đệ nhất nói Không có Thiên y Hữu phùng nói Có thù sao Thiên hạ đệ nhất nói Không có Thiên y Hữu phùng nói Nhưng người lại dốc hết tâm cơ ở đây phục kích ta Thiên Hạ Địa Nhất nói Trong 5 tháng qua Ta đã theo dõi ngươi 73 lần Có 25 lần muốn động thủ Nhưng đều không hạ thủ Ngươi có biết tại sao không Thiên Y Hữu Phùng cười khổ Đến bây giờ ta mới biết Thì ra có sát khí đáng sợ Lâu nay theo sau ta Lại chính là ngươi Thiên Hạ Địa Nhất nói Bởi vì ta không nắm chắc phần thắng Thiên Ý Hiễu Phùng lại gượng cười, máu tươi dỉ ra khóe miệng của y Người xưa nay không làm chuyện gì không nắm chắc. Đối với kiếm khí của người lâu nay, ta không hề nắm chắc phần thắng. Nhưng hôm nay, người đã chớp được cơ hội. Người là Thiên Ý Hữu Phùng, hôm nay người sở ý, có thể nói với ta đó là cơ hội khó gặp. Thiên Ý Hữu Phùng thở dài, nuốt ngụm máu tươi vừa mới ổng ra trong miệng. Chúng ta không oán không thủ Tại sao ngươi phải giết ta Có hai lý do Ta muốn được nghe hai lý do này Tại sao Ta phải nói cho người biết chứ Bởi vì ta không muốn chết bất mình bất bạch Ta phải giết ngươi Ngươi phải chết Ngươi chết minh bạch hay không minh bạch Thì liên quan gì đến ta Thiên hạ địa nhất nói thế Đột nhiên hai mắt của y lộ ra thần sắc kỳ quái Một loại thần sắc không thể tả được bằng lời Nhận thần lâu nay vẫn lạnh lẽo như bằng đột nhiên chuyển thành ánh mắt tiếc nuối anh hùng Thưa ánh mắt chỉ đáy sinh khi một vị anh hùng nhìn một vị anh hùng khác Bởi vì là người ta cũng không muốn người chết bất minh bất bạch Thiên hạ đệ nhất tiếp lời Nguyên nhân đầu tiên chính là người Người chính là thiên ý hiểu phủng Thiên y hữu phùng cười thảm nói Chẳng lẽ ngoại hiệu của ta cũng có một chữ thiên cho nên đắc tội ngươi sao? Thiên hạ đệ nhất nghe mặt nói Bởi vì ngươi là thiên y hữu phùng đệ nhất ái tướng của đại tung dương thủ ồn vãn Muốn giết ôn tung dương Trước hết phải giết thiên y hữu phùng Thiên y hữu phùng ho lên Vừa ho một tiếng đã phun ra một ngụm máu Khó khăn lắm mới nói Người ngươi muốn giết ôn đại nhân. Thiên hạ đệ nhất không đáp, chỉ nói: Nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì chính vì người là thiên ý hữu phùng. Thiên ý hữu phùng cười khổ nói: Lần này ta, ta lại phạm vào điều gì của ngươi? Thiên hạ đệ nhất nói. Thiên ý hữu phùng đã yêu ôn ra đại tiểu thư ôn nhu. Thiên ý hữu phùng đột nhiên kích động nói: Nói bậy Thiên hạ địa nhất nói Nhưng muốn giết ôn ván Cần phải bắt được ôn nhu Nếu không đừng hòng rủ ôn tung dương Ra khỏi xào huyệt Thiên y Hữu phùng nổi giận Các người Các người Thiên hạ địa nhất nói Chỉ cần ôn nhu rơi vào tay của bọn ta Không sợ ôn tung dương Bay lên trời Thiên y Hữu phùng phẫn nộ Đến toàn thần ruồn lên thật là bị ổi." Tiên hạ đại nhất nhiên nói, "Giết người không phải là bị ổi, những nhân vật thành danh trong võ lâm ai mà không từng bị người ta giết hoặc là đi giết người khác chứ?" Tiên ý Hữu Phong bừng bừng phẫn nộ, "Uổng cho ngươi là một nhân vật thành danh, giết người mà lại dùng thủ đoạn bị ổi đi." Tiên hạ đại nhất không hề tức giận. "A, chỉ cần dụ ôn lão đầu ra khỏi ổ thôi, rồi phần bại về y." Ai dám nói ta bị ổi chơ? Tiên y Hữu phùng nói, nhưng người đã bỏ dạng. Rằng... Tiên hạ đệ nhất lắc đầu. Bỏ dạng là công việc của nhâm lao nhâm oán, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ chịu trách nhiệm chữa khởng ngươi, bởi vì người vẫn âm thầm bảo vệ Ôn Nhu, khiến cho người của bọn ta không thể nào ra tay được. Lúc ở trên cầu, ngươi phóng phi trầm trợ giúp vương tiểu Thạch, cũng chẳng phải vì Ôn Nhu đó sao? Vì lục phân bán đường trọng dụng người Nhưng trí của người không ở đấy Người chỉ muốn đưa ôn nhu ra khỏi kinh thành thôi Khuôn mặt thâm hiểm của y Ánh lên một thần sắc kỳ lạ khó tả Người đến kinh thành Có thể nói phần lớn là vì ôn nhu Thiên ý Hữu phùng không quay đầu Nếu y quay đầu Nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái Thiên hạ đệ nhất Sao nói một hồi Nét mặt bỗng trở lên như thế chứ Nét mặt ấy không hề phù hợp với vẻ lạnh lùng Thâm hiểm ngạo mạn tàn khốc vô tình của y Một nam tử trẻ tuổi đa tình ghen tuông Có lẽ đôi khi mới xuất hiện nét mặt như thế Có lẽ thiên y Hữu phùng nghe ra được điều gì đó Trong lời nói của đối phương Nhưng từ đầu đến cuối y vẫn không quay đầu Thần sắc ấy chỉ thoáng qua trên khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất Thiên y Hữu phùng bỗng nhiên cất tiếng cười Y cười một tiếng ọc ra một ngụm máu Rồi lại hít một hơi Là ai cười một tiếng nữa <cười> Ta biết rồi Thiên hạ đệ nhất lạnh lùng nhìn xoáy vào lưng của Ý Thiên y Hữu phùng cười đau đớn Ý vẫn xoay lưng về phía thiên hạ đệ nhất Nhưng vẫn hướng mặt Về phía những hán tử giang hồ Bị dạng khống chế Bất cứ ai cũng nhận ra nụ cười của y dường như rất thống khoái Ta biết Ta biết người là ai rồi Thiên y Hữu phùng cười Lâu nay ta đang điều tra một người Thiên Hạ Đệ Nhất nói Thiên Y Hữu Phùng khạc máu Ta biết Ta biết chuyện ngươi làm rồi Thiên Y Hiễu Phùng thở dốc Thiên Hạ Đệ Nhất Chứng mắt nhìn lom giom vào lưng Của Thiên Y Hữu Phùng Một người Cứ nhìn lom giom vào lưng của người khác Có thể cảm nhận được Hắn sẽ không để cho đối phương cơ hội sống sót Đột nhiên Nghe aha một tiếng một người Bật cười bước vào trước đó Ý chính là Phương Hận Thiếu Lúc nãy vừa mới bổ vào sau tấm màn Ý lao bổ vào sau tấm màn chợt thấy nhầm lao nhậm oán Cũng lướt vào Tưởng rằng bọn họ đối phó với mình Cho nên lập tức phòng bị Không ngờ hai người ấy lại ngã trồng cảnh ra Phương Hận Thiếu thấy tình huống bất ngờ Nhất thời đến nỗi cười quên cả ra tay Nhầm lao nhậm oán lôn công bo dậy Nhưng lại thấy thiên hạ địa nhất ra tay Đại cục đã định Cho nên hai người họ Cũng không vội thu thập cái tên một sách Phương Hận Thiếu này Phương Hận Thiếu nghe mấy câu thoại giữa thiên hạ đệ nhất và thiên y hữu phùng Ngận ngơ hiểu mà tự như không hiểu Ý chỉ biết thiên y hữu phùng luyện khí kiếm Còn thiên hạ đệ nhất dùng thế kiếm Lúc này tựa như khí kiếm và thế kiếm chạm nhau một chiều Có điều không biết ai đã trúng chiêu rồi Trong đầu của y đột nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ kỳ quặc Nói vương tiểu thạch sử dụng nhân kiếm Còn trong kim phong tế vụ lâu Có một người giỏi sử dụng vô kiếm Đó chính là quách đồng thần Nghe nói lạc dương ôn vãn Còn tinh thông cảnh kiếm Nếu ngũ đại kiếm đỏ sức với nhau thì Ê, thật là náo nhiệt quá đi Nghe đoạn y đột nhiên thấy phấn khích hẳn lên Tự nhiên cuộc đời ở phía trước còn có rất nhiều cảnh tự kích thích Đang đợi ý đến tham quan thưởng lãm Cho nên ý ra vẻ thông minh mà nói rằng Dạng là do tên lão yêu quái và tên tiểu yêu quái họ nhầm bỏ Vậy ra thu thẩm đáng răng Răng hồ hào hát này ấy, Chính là chú ý xấu xa của hình bộ rồi Thiên hạ địa nhất không trả lời Ý cũng chẳng thèm nhìn Phương Hận Thiếu một cái Ý xem Phương Hận Thiếu chẳng ra gì Sát cơ của y đã động, đối thủ của y vẫn còn Ở đây trong hàng trăm người chỉ có một con người trúng kiếm Mà đang đứng trước mắt này mới xứng là địch thủ của y Thế nại đệ nhất không trả lời những câu hỏi này cũng là câu hỏi của đám quần hùng Nhầm lao, nhầm oán lại không thể lên tiếng Nhầm lao lớn giọng hỏi Bọn ta không phải người của hình bộ Chưa hề nhận trước ở trong hình bộ Chuyện của bọn ta liên quan gì đến hình bộ chứ Ê, ai cũng biết hai ngươi là con chó quấy đuôi lâu nay vẫn đi theo chú Nguyệt Minh Phượng Ấn thiếu mỉm cười, nói lại ngay Nhâm Lao nói Chu hình tổng là bằng hữu của bọn ta, chẳng lẽ ông ta là bằng hữu của bọn ta Bọn ta làm điều gì cũng là do ông ta phụ trách sao Ngươi và địch vi kinh của lục phân bán đường cũng từng kết bằng hữu với nhau Tất cả mọi việc của lục phân bán đường đều liên quan đến người giàu Bước thiếu chuyện khác thì chẳng biết thế nào Nhưng tài hùng biện Thì thực sự ghê gớm vô cùng Gần mực thì đen gần đen thi dạng Cá mẻ một lửa Ai bảo hắn là chu hình tổng Một kẻ chập pháp suốt ngày cứ đánh đu Với lũ gian dương đại đạo Cầm thú không bằng Làm sao có thể phục chống được Hình tổng này làm sao có thể khiến cho người ta phục theo Sau đó Thì dương dương đắc ý Vừa đi vừa nói Sự thật bày ra trước mắt cái đám chuột nhật các người đừng hòng chối cãi đi lúc này ý đã đi đến cạnh thiên y Hữu Phùng đắc ý hỏi người nói có phải không thiên ý Hữu Phùng trầm giọng quát bút đi Phương Hận thiếu vốn muốn được thiên ý Hữu Phùng phụ họa. không ngờ lại bị quát như thế Li xa sầm mặt lại y và thiên y Hữu Phùng được địch phi kinh coi trọng đối đãi rất hậu Có điều hai người vẫn chưa chính thức lập công lớn gì cho Lục Phân Bán Đường, cũng chưa chính thức gia nhập Lục Phân Bán Đường. Nguyên nhân chủ yếu là, Thiên Ý Hữu Phùng là ái tướng của ồn vãn, lần lại đến Kinh Thành là muốn mời Ôn Nhu về Lạc Dương. Nhưng Ôn Nhu vẫn không chịu đi. Nhất quyết đợi ở lại Kinh Thành, Thiên Ý Hiễu Phùng cũng đành phải ở lại. Ôn vãn và tổng đương chủ lôi tổn của Lục Phân Bán Đường là Cố Tri Giao. Lối tổn mất mạng trong tay Của Kim Phong Tế Vũ Lâu Theo lý lẽ Thiên Y Hữu Phùng Cũng có trách nhiệm giúp Lục Phân Bán Đường Chống lại Kim Phong Tế Vũ Lâu Có đều ôn nhô Lại ở Kim Phong Tế Vũ Lâu Thiên Y Hữu Phùng Đã thầm thương đại tiểu thư Nga ngạnh này rồi Cho nên cũng không muốn đối địch với Kim Phong Tế Vũ Lâu Để tránh đắc tội với cả ôn nhô Ngoài việc đối địch Với Kim Phong Tế Vũ Lâu Thiên Y Hữu Phùng sẵn sàng ra sức cho Lục Phân Bán Đường Cũng là tuân theo lời của ônn vãn giúp Lục phân bán đường mong rằng lục phân bán đường không vì cái chết của lối tốn trở lên yếu ớt kém cỏi trường hợp của Phương Hận Thiếu cũng như vậy ý đến kinh thành đã để gặp gỡ nghĩa huynh đương bảoo nhiều nhưng mà đừng bảo nhiêu lại đi chung với cả ôn nhô rất thân thiết với bọn Vương tiểu Thạch đã trở thành người của Ki kia phòng Tế Vũ lâu rồi Phượng thiếu đương nhiên không thể đối đầu với Ki kim phòng Tế Vũ Lộc cũng không thể Giống như Thiền ý Hữu Phùng ấy, đều không muốn gia nhập lục phân bán đường, làm những chuyện xài trái thị phí. Thế nhưng, địch phi kinh đối xử tử tế với bọn họ. Chưa bao giờ ép họ phải đối địch với kim phòng tế Vũ lầu. Vì điểm này mà Thiền ý Hữu Phùng và Phương Hận Thiếu càng cảm thấy nợ ân tình của địch phi kinh. Hán tử Giang Hồ xem tiền tài là vật ngoại thần cho nên đều không sợ mắc nợ tiền. Nhưng sợ nhất là nợ ân tình. Tình nghĩa Đều không thể nợ được Hơn nữa có nợ nhất định phải trả Cho nên Trên giang hồ coi trọng Hoàn ân báo thủ Khoái ý ân thủ Một khi ân thù đã chấm dứt Thì ân hay thủ đều như nhau thôi Ân đoạn nghĩa tuyệt Rồi thì có gì thì Rồi thì có thể làm gì Cũng được Tính tình võ công của Phương Hận Thiếu khác xa với Thiên Y Hữu Phùng Nhưng không hiểu sao Hai người bọn họ lại trở thành bằng hữu với nhau Phương Hận Thiếu ham vui Thích đọc sách Thiên Y Hữu Phùng chỉ thích may vá áo Hai người thẳng thắn tương giao Rất gần gũi Nên Phương Hận Thiếu biết rõ lâu nay Thiên ý Hữu Phùng đang tiêu thủ may vá Nhưng Chí không phải là ở áo mà là ở võ Thiên Y Hữu Phùng đang khổ luyện Đại chết chi thủ Và tiểu khiêu hoa thủ À loại võ công này một khi luyện thành, có khi còn hơn cả khí kiếm. Trước khi luyện thành cảnh kiếm, Ôn Tung Dương đã từng nổi danh thiên hạ, danh chấn giang Hổ. Danh lừng hiệp đan chính là nhờ hai môn đại tuyệt kỹ này. Thiên Ý Hữu Phùng có năng bí mật luyện một môn tuyệt kỹ nữa. Một loại tuyệt kỹ do y sáng tạo ra. Thiên Cơ Nhất Tuyến Khiết. Phượng Thiếu cũng đã từng nghe nói đến loại tuyệt kỹ, chưa từng thấy này. Y Nghe rằng Nam xưa Chiên ti thủ Thái Ngọc Đơn Cũng biết môn tuyệt kỹ này Nhưng chưa luyện thành Thì đã chết thảm trong tay Của người bằng hiểu thạch của mình bất cứ chuyện gì muốn thành công Thì phải chuyên tâm toàn lực luyện võ công càng phải Tụ hội tinh thần mới có thể có thành tựu Năm xưa Phương cự hiệp Mỗi lần gặp địch thú rơi vào hiểm nguy Thì đẩy võ công tiến lên một bậc Đại mộng thần kiếm Phương giác hiểu cũng luyện tuyệt thế chỉ kiếm trong giấc mơ này Vương tiểu thạch cũng mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mắt trời lặn mời luyệna thí kiếm quan thất trong cơ mê lo đã dẫn phát phá thể vô hình kiếm khí thẩm hồ thiên ngộ đào trong lúc ngồi thiền Bạch So Phi lấy sự thay đổi của thời tiết 4 mùa mà luyện thành kinh thần chỉ tất cả đều dung hòa võ công vào trong cuộc sống của mình cộng thêm với sự siêng năng cần cù Cho nên mất có sự sáng tạo riêng. Khi Phương Hận Thiếu gặp nguy hiểm trong lòng cũng không đến nỗi sợ hãi. Chủ yếu là vì. Y có hai vị cứu tinh. Một là Vương Tiểu Thạch. Hai là Thiên Y Hữu Phùng. Vương Tiểu Thạch và Y giao thiệp không sâu sắc cho lắm. Nhưng ở sầu thạch trai đã gặp mặt. Chỉ cần cái tên Tiểu Thạch đầu này đến kịp lúc. Phương Hận Thiếu không dám tin rằng đám yêu ma quỷ quái này làm được gì ý. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại đi mà không trở về Ít nhất thì đến bây giờ vẫn còn chưa trở về Còn thiên y hữu phùng Phương Hận Thiếu biết Cho dù ôn nhu đi đến đâu Thiên y hữu phùng cũng đi theo đó Cho nên Câu nói nơi nào có ôn nhu Nơi đó có thiên ý hữu phùng Chẳng sai chút nào Thực ra lúc ở trên cầu Phương Hận Thiếu đã thấy phì trầm Biết ngay có thiên ý hữu phùng Âm thầm giúp đỡ Đều thân thiết với cả thiên y hữu phùng Mà ôn nhu lâu nay không cho thiên y hữu phùng Đi theo nặng Vợ hận thiếu cũng Không tiện phanh phui ra Vợ thiếu đoán Thể nào thiên y hữu phùng cũng có mặt Nếu y gặp nạn Ôn nhu không thể nào ra tay tương trợ được cho y Nếu ôn nhu gặp nguy hiểm Thiên y hữu phùng hết không thể nào Ngồi yên mà nhìn Thiên y hữu phùng đã cứu ôn nhu Thì không thể không cứu y Cho nên y rất bình tĩnh Thiên Hạ Đệ Nhất đột nhiên xuất hiện Đọ một chiêu với cả Thiên Y Hữu Phùng Phượng Thiếu tuy chưa nhìn rõ Nhưng cũng rất bình tĩnh Ít có lòng tin đối với Thiên Y Hữu Phùng Đáng tiếc Trên đời này không phải cứ có lòng tin Là có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề Thiên Y Hữu Phùng quát như thế Phượng Thiếu lại lấy lỗi giận Càng bước thêm về phía Thiên Y Hữu Phùng nói người, người nói vậy là thế nào Muốn chút giận vào ta sao Ta... Đột nhiên ánh mắt của y dừng lại trước ngực của Thiên Ý Hữu Phùng Giật mình kinh hái Nhất thời nửa câu nói còn lại của Ý Một chữ một tiếng đều không phát ra được nữa Từ nét mặt trong khoảnh khắc này của Phương Hận Thiếu Ai cũng có thể tưởng tượng ra được Thiên Ý Hữu Phùng đã bị trọng thương đến mức như thế nào